Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng tại sao? Tại sao lại chỉ có một mình cầm Chỉ biết mà không có hai? Đang hoàng mang tột độ Thì bất ngờ ở phía trong nhà xác Có tiếng rầm rầm Như có ai đó đang kéo ngăn tủ chứa thi thể Và đóng mạnh vào bên trong Liền lúc đó là cánh cửa Dẫn ra hành lang cũng bị đóng sầm lại Toàn thân của cầm Bị một hơi lạnh sọc vào Cầm tái mét mặt Rồi khẽ rú lên một tiếng rất nhỏ rồi lùi lại hẳn sau. Ông trí già sợ đến vãi đái cả giặc quận, ngồi há hốc mồm ở dưới đất, còn Hồng thì chui luôn vào gầm bàn làm việc, miệng thì luôn mồm: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thần trí của cầm toát lên cái sự sợ hãi tột cùng, nhưng mắt thì vẫn cứ dán chặt về phía của nhà xác. Bất chợt, căn phòng chứa xác lại im lìm như thường lệ. Bên trong hắt ra cái thứ ánh sáng màu xanh Của ngọn đèn lờ mờ vốn có Giây phút hoảng loạn đã đi qua Cầm định thần Căng mắt nhìn vào dãy nhà xác tối om Chỉ có lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét Thoảng trong cái không gian mà Anh nhìn vào cũng kinh sợ Tột cùng ấy Thì bỗng phát ra cái tiếng khóc ai oán Tiếng khóc ở bệnh viện này Cầm đã nghe qua quá đối quen thuộc Và coi chuyện đó là chuyện bình thường Nhưng đây lại là nhà xác Đâu có phải là khoa điều dưỡng mà có người ở được cái chứ. Toàn thân của Cẩm chợt ấn lạnh rùng mình, chôn chân tại chỗ, càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn ở trong đầu. Tiếng khóc còn pha lẫn cả tiếng cười. Cẩm bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước cái khung cảnh quái dị đó. Đêm hôm tối trời, nhằm ngay ở khu vực đầy tử khí như thế này, Lại có tiếng khóc vọng ra ở nhà xác quả thực là một điều hãi hùng quá đỗi. Cầm lùi sát lại mép cửa, rồi nín thở mất mấy giây mới quay sang rủ. "Chú Chí ơi, chú Chí, chú vào bên trong kiểm tra xem xem có ai ở trong đó không hả chú?" Tiếng khóc ai oán đột nhiên cũng đã im bặt đi. Lão Chí lúc này đũng quần cũng đã ướt nhẹp. Lão mặc kệ cái mùi khai nồng xộc lên tận óc mà ngồi co ro. Trên tay là bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Lão Chí coi đó là bảo bối và vẫn hay khoe với mọi người là bùa đuổi ma đã được khai quang mà lão đã thỉnh ở trên chùa về. Dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng đã giúp cho lão bình tâm hơn một chút. Lão Chí Điếc ú ớ mất mấy cầu tính tìm đường để chuôn nhưng cầm đã đẩy mạnh từ sau làm cho lão chúi đầu về phía trước. Cánh cửa phòng chứa sát bị người lão va vào cũng theo đó mà bung ra luận. Lão Chí Điếc cắn răng bấm nút đánh liệu bật sáng ngọn đèn pin bên người rồi lặng lặng bước vào bên trong. Không gian của phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngọn đèn máng ở trên tường đột nhiên chớp tắt liên hồi. Bên trong nhà xác lại vọng lên cái tiếng khóc ai oán não nề. Lão trí kinh hãi gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài cửa. Lạ thay, cánh cửa dẫn ra hành lang như có một sức mạnh vô hình nào đó hoặc giả như có ai đó đang đứng ở ngoài mà kéo mạnh nên dù cả ba cùng hết sức bình sinh cũng không tài nào có thể mở bung cánh cửa ra được. Cầm lúc này cũng hoang mang tột độ. Giữa cái không khí lạnh lẽo cùng với cái ánh đèn tranh tối tranh sáng, thần trí của Cầm đã căng giật tột độ. Hít một hơi dài để ổn định lại thần trí thì quay ra bảo Hồng. "Hồng, em theo chị vào trong nhà xác để chị xem rốt cuộc đó là thứ gì ở bên trong ấy chứ." Hồng xanh lét mặt mày run r giọng nói. "Không, không, e, e, em không đi đâu. Chị chị cài chặt then cửa vào đi." Không còn nói năng gì thêm, tiến lại cánh cửa nhà xác, lão Chí Diếc thấy vậy cũng đã bám theo sát nút. Hồng kinh hãi há khẩu nhưng không có dám ở lại một mình, nên bất giác đã lao về phía hai người, tay giơ cao tấm bùa hộ mệnh, là bức tượng Phật cầm thạch cũng màu xanh ngọc mà có thể phát quang được ở trong đêm tối. Cánh cửa dẫn vào nhà xác mở ra, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Một luồng âm khí lạnh lẽo đã dội vào khắp cơ thể của cả ba người. Bên trong chỉ có ánh đèn leo lét, nhà xác này thuộc một bệnh viện tư nhân nhưng có vốn đầu tư của nước ngoài nên cũng quy mô và khá lớn. Cầm đẩy mạnh cánh cửa rồi tiến vào, nền phòng sạch bong, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đằng kia là cánh cửa lớn mở ra lối cho xe chở xác chạy vào. Cạnh đó là cái bản đá có chân bánh xe, mặt bàn dài thượt. May mắn mà lúc này nó trống, được lau chùi một cách sạch sẽ chờ lúc được sử dụng tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net